Đường 960, điên cuồng hành động. Tiếng gầm phẫn nộ như sấm sét vang vọng từ không. Thiên Bắc Thành cuồn cuộn không ngớt, làm cho cả tòa thành trong chớp mắt đều an tĩnh. Từng ánh mắt có chút hoảng sợ hướng về phía thanh âm được truyền đến đây. Tiếng gầm thét này tự nhiên cũng thành gần thạch tức từng tiếng xôn xao vang lên. Từng ánh mắt nhìn theo hướng thanh âm truyền tới Cuối cùng dừng lại Tại phương vị hồng gia Là hồng thiên khiếu Không nghĩ tới lần này Ngay cả hắn cũng bị kinh động Tiều viềm kìa rõ thật là suýt xẻo Nghe nói hồng thiên khiếu Kia là một gã ngũ tinh đấu tông Thực lực so với trưởng lão Phòng lối các bắc bắc trầm vân còn mạnh hơn Mặc dù hắn có khồi lỗi hỗ trợ Nhưng tuyệt không thể chống được Hai gã cường giả đấu tông Tấn công cùng một lúc Đối với những lời bàn tán xôn xao xung quanh, tiêu viêm không để ý tới, lắm tay khẽ nắm chặt. Nếu có tiểu y tiên ở chỗ này hoặc thiên họa tuân giả thức tỉnh mà nói, hắn cũng không sợ hổng già lõ tổ kia. Đáng tiếc, hai đại trợ thủ, một thì phân tán, một đang ngủ say. Bằng vào địa yêu khôi, tiêu viêm xác thực khó có thể chống lại hai gác cường giả đối tông, trừ khi hắn thi chuyển ba loại dị hỏa dung hợp vật lộ họa liên. Nhưng đến lúc đó hắn sẽ bị suy yếu, lời này là địa bàn Hồng gia, hơn nữa ngoài ngàn dặm còn tồn tại Phong Lôi Bắc Các. Rõ ràng dây dưa chỗ này là điều cực kỳ bất lợi, xem ra hôm nay chỉ có thể thối lui thôi. Trong lòng chợt hiện đạo ý niệm này, ánh mắt tiêu viêm hướng về phía Trầm Vân đang đại chiến với địa yêu khôi, chật chân mày không khỏi nhăn lại. Lão giả Trầm Vân kia Tự hồ cũng đoán được ý định của mình, giới phút này đột nhiên liều mạng dây dưa với địa ưu khôi, muốn chỉ hoãn tiêu viêm thu hồi, muốn chết, nhìn thấy hành động của Trầm Vân như vậy. Ánh mắt tiêu viêm trượt lạnh léo, như cảm nhận được tâm tư này, trên thân thể địa ưu khôi tuôn ra sát ý mạnh mẽ, đột nhiên bùng lổ quang mang chói mắt, mạnh mẽ công kích, bỗng nhiên tăng vọt, hai lắm đống như hai cự trì, xe lẫn lực lượng, hùng hồn đáng sợ, hung hằng, hướng tới Trầm Vân oanh kích. Nhận thấy thế công đột nhiên tăng mạnh của Địa Khôi, sắc mặt Trầm Vân chợt biến đổi, vội vàng điều động tất cả đấu khí trong cơ thể, song dù như thế, mỗi lần cùng Địa Khôi va chạm, làm cho thân thể của hắn không khỏi run lên, nơi cánh tay mơ hồ truyền đến cảm giác tê dại. Chích tiệt, đến cùng Khôi Lỗi lại sao luyện chế mà thành, lực lượng cơ thể tự nhiên kinh khủng đến bậc này. Cảm nhận được sự đau đớn từ cánh tay truyền tới, trong lòng Trầm Vân nhịn không nổi lên một tia sợ hãi. Điều viem đi mau Nếu còn trì hoãn sẽ không kịp Khi tiêu viêm còn năng thao túng địa yêu khôi Nhanh chóng công kích Thanh âm hàn trì lặng lẽ chuyển tới Nghe được tiếng hàn trì nhắc nhở Tiêu viêm cũng khẽ lắc đầu Hắn có cảm giác mình bị mùa đạo sát ý, mạnh mẽ khóa chặt Cho dù quay đầu bỏ đi cũng sẽ bị đuổi theo Quang mang trong mắt lé lên Bàn tay tiêu viêm đột nhiên hướng một trung tâm hố to Chụp một chảo, một cố hấp lực dữ dội Trực tiếp đem hồng lập hút lên Cuối cùng một tay bắt lấy Hơi giò xét chợt cười lạnh một tiếng Mạng người thật cứng rắn Như vậy còn không giết được ngươi Bất quá cũng tốt Trong cơn mê Hồng lập nghe được lời của tiêu viêm Mí mắt run lên Muốn mở ra nhưng vì thương thế rất nghiêm trọng Cuối cùng hắn trị Có thể phí công buông tha Tiêu viêm đem hồng lập lắm mở trong tay Một đạo âm thanh xé gió đột nhiên phía trên trời Vàng rội tới Một đạo thân ảnh Mờ hồ giống như là thiểm điện, hướng phía bắc thạch đài điên cuồng phóng tới. Từ trong cơ thể tuôn ra sát ý âm trầm, cho dù cách thật xa cũng có thể cảm nhận được. Tiêu Tử buông hầm lập, nếu không chết. Tử Sa đạo thân ảnh kia nhìn thấy trong tay Tiêu Viêm lập tức phẫn nộ gào thét, luồng lửa âm âm truyền tới. Ngay được tiếng gào thét, trong lòng trầm Vân đang đau khổ chống đỡ cũng hiện lên vẻ vui mừng qué mắt cái nhìn quả nhiên thế, Hồng khiếu, lập tức cấp bách quát lên, "Hồng lão gia hỏa, người Hồng gia các ngươi đều chết trong tay tiểu tử này, nhanh, nhanh ra tay kết liễu hắn." Tình lời nói này vừa thốt thì một đạo ngân quang đột nhiên đột phá phòng tỏa của Trầm Vân, một quyền hung hăng luyện trên cánh tay, trong mơ hồ có một cỗ lực lượng đáng sợ. Trầm Vân không khỏi thốt ra một tiếng kêu đau đớn, một tia máu theo khóe miệng chảy xuống. Trầm Vân nghe được tiếng của Trầm Vân, quang ảnh kia cuối cùng cũng dừng lại, lộ ra là một vị thân hoàng diện hồng bào. Hắn cao hẳn nhìn thoáng qua người đang xây dưa với địa ưu khôi, trong nháy mắt có chút ngưng trọng, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra Trầm Vân này bị khôi lỗi dồn tới bại lui. Còn muốn nhìn cái giẫm, khôi lỗi là vật của tiểu tử kia, người đem hắn chế trụ thì khôi lỗi tự nhiên đình chỉ, nhanh chóng ra tay, đừng để tiểu tử kia chạy thoát, nếu không người hồng trang ngươi chỉ có thể chết vô ích mà thôi. Thấy Hồng Tiên Khiếu vì Địa Ưu Khôi mà kinh ngạc, Trầm Vân lần nữa gầm lên. Nghe được tiếng quát của hắn, ánh mắt Hồng Khiếu chậm rãi dừng trên thân thể Tiểu Viêm nói: "Tiểu tử, biết điều thì thả Hồng Lập ra, lão có thể cho ngươi chết thật tống khoái." Mặt Tiểu Viêm không chút thay đổi, ánh mắt liếc nhìn về phía mặt đất, dưới công kích của Địa Ưu Khôi, bóng dáng Trầm Vân càng ngày càng chật vật. Liệu có thêm một ít thời gian, nói không chừng có thể đem lão gia họa này giết chết cho dù không đánh chết hắn thì cũng làm cho hắn trọng thương, tự vi muốn kéo dài thời gian nhưng rõ ràng Hồng Khiếu không cho hắn cơ hội này. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra, chẩm vân kia dức cự lực cường hắn của học khôi lỗi đã không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Bất kể trưởng bối người là ai, người giết Hồng gia ta nhiều người như vậy, lão phù tuyệt không để ngươi bình yên rời khỏi." Hồng Thiên Khiếu âm trầm nói, thân hình run lên, hóa thành một đạo quang ảnh phá hướng tiêu viêm. Cổ sắt ý dày đặc làm cho da đầu không ít người nổi lên cảm giác lạnh lẽo. Mắt chăm chú nhìn Hùng Thiên Kiêu đang giữ dựợn. "Tao." tới, đột nhiên ti viem cười lạnh một tiếng, một trượng đặt tại lồng ngực hùng lập, sau đó cánh tay của hắn giống như lếm tạm, dùng một cái thân khí lực hùng hằng quang ra xa, ló ra hỏa trong cơ thể hùng lập có chứa ám kình của ta, nếu ngươi không nhanh chóng đuổi theo hóa giải nó, lấy trạng thái bây giờ của hắn thì chắc chắn, ô oh hô oh, ai tài không thể nghi ngờ. Ném bay Hồng Lập đi, Tiêu Viêm cười to nói, "Suy đang điên cuồng hướng về phía Tiêu Viêm, quang ảnh đột nhiên dừng lại, ánh mắt hồng tinh kiếu dừng trên người hắn, đấu tranh một hồi, chất lỗi giận gầm một tiếng, xoay người đuổi theo hướng Hồng Lập, song dù thân hình rời đi, nhưng tiếng giống giận dữ tràn ngập sát ý toàn bộ truyền vào tai Tiêu Viêm. Tiểu Tử Hồng Thiên Khiếu tà lấy liệt tổ liệt tông hồng ra thế nhất định đèm từng cái xương cốt trên người ngơi bóp lát. Cho người biết cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Đối với lời oán độc của Hồng Thiên Kiếu tiêu viêm cũng là mắt điếc tai ngơ. Loại uy hiếp này hắn nghe nhiều lắm rồi, nhưng tới nay chưa ai làm được. Hồng Thiên Khiếu vừa mới xoay người ánh mắt tiêu viêm trợt âm trầm, bắn về phía trầm vân, quái miệng vẽ lên một đường cung âm lánh, tụ ấn chợt hiện, đồ khí hùng hồn nhanh chóng ngừng tụ. Nhìn cái cử động của Tiêu Viêm, trong lòng Trầm Vân mạnh mẽ trầm xuống, đối mặt với công kích của yêu khôi hắn đã là cực kỳ miễn cưỡng, nếu giờ phút này có thêm Tiêu Viêm thì hắn sợ rằng lành ít dữ nhiều. Cái lão Vương Bát Đạn này chết thì cũng chết rồi, một cái vé phật cứu làm cái gì? Trầm Vân kinh hoàng, nhưng chỉ có thể trong lòng tức giận mắng Hoàng Thiên Kiêu, hắn không nghĩ tới Tiêu Viêm dưới tình huống bị hai cương giả đấu tông vây bắt, trước tiền không nghĩ tới chạy trốn mà dẫn dắt một người rời đi, lập tức tập trung đối phó hắn. Loại hành động liều mạng thế này có thể nói là điên cuồng, thỉnh thịch lại một quyền đáng sợ hùng hăng mang theo lực lựa oành tích trực tiếp đem đấu khí trước mặt Trầm Vân đánh cho sơ xác, đem hắn chấn lui. Cất bộ nhanh chóng lui lại, trong lòng Trầm Vân mạnh mẽ lội lên cảm giác nguy cơ, liếc mắt thấy một đạo thân ảnh mơ hồ hiện ra phía sau, đời bàn tay đạo thân ảnh đó có một đạo thủ ấn năng lượng lóng lánh hiện ra, năng lượng ẩn chứa trong đó làm sắc mặt hắn thay đổi. Phiên hải ấn, trong lòng Tiêu Viên gầm một tiếng. Tổ ấn nhanh chóng như tia chớp bắn thẳng vào chỗ yếu hại sau lưng Trầm Vân. Cảm thụ được công kích đánh tới sau lưng, sắc mặt Trầm Vân trở nên khó coi. Nếu là bình thường hắn muốn né tránh tất nhiên không khó, nhưng giờ phút này, khoảnh thân hắn đang bị địa yếu khôi phong tỏa không gian di động. Căn bản vô pháp thi triển. Chỉ đành cắn ra một cái, xoay người lại. Từ song trưởng đấu khí bằng bạc như thác lước bạo xạ phanh, đấu khí bằng bạc cùng viên hải ấn hung hăng va chạm. Thân thể tiêu viêm run lên, nhanh chóng lùi sau hơn 10 bước, mà Trầm Vân bên kia chỉ lùi một bước, nhưng sắc mặt tái nhợt thì càng tăng lên. Suy, một bước vừa lùi, còn không đợi Trầm Vân kịp buông lỏng thì một đạo lực lượng cuồng mãnh làm cho hắn biến sắc từ sau lưng truyền tới, cuối cùng hung hăng đánh tới bờ vai hắn. Phốc Suy, gặp trọng kích thế này Trầm Vân rốt cuộc cũng không kiên trì được, một gụm máu tươi đỏ sợ mãnh liệt bắn ra, thân thể kéo lê trên mặt đất tạo thành một cái rãnh dài 10 mét. Thân hình vừa mới lui tới, thì điệu yêu khôi một lần nữa thiệp lược đến, bắt lấy bàn tay hắn, sau đó dưới vô số ánh mắt kinh hãi, đèm ngón tay đều lạp giới vẻ gãy. đem ngón tay bị gãy lắm chặt, điệu yêu khôi không ra tay nữa mà hướng về tiêu viêm bay tới, bị tiêu viêm thu vào trong nạp giới, mà mai giới chỉ từ trên ngón tay của trầm vân lấy xuống, cũng rơi vào lòng bàn tay. ha hà, đa tạ trầm trường áo tặng đồ, lắm chặt nạp giới, tiêu viêm cười một tiếng ánh mắt liếc về phương bắc. Viết trên trời, nơi đó có một cỗ hơi thở đang điên cuồng chạy tới. Hiện không còn việc gì nữa rồi. Một tiếng cười lạnh, sau lưng Tiêu Viêm cốt dục mở rộng, dung lên muốn phi hành chi công trung rơi đi. "Điệu tạp chủng, phong lối các ta chắc chắn đuổi giết, người không chết không thôi." Cổ Lệnh đầu nhất từ màn tái truyền tới, hai mắt trầm đỏ như máu, hàm răng hung hãn cắn một đầu lưỡi, một cái trong đó ấn chú lôi quang của hắn oán độc, nhìn Tiêu Viêm, bàn tay vung lên máu huyết, lôi quang chia làm hai. Mùa đạo xuyên thấu không gian bắn tới phía tiêu viêm, mùa đạo khác bay về phía nam chân trời. Máu huyết lùi quàng thiệm lược, làm cho tiêu viêm cả kinh, cốt dực triển khai thân hình như tên phóng lên không chung, sòng đạo máu huyết lôi Quang kia rất mau lẹ, chợt trực tiếp bắn vào cơ thể. Máu huyết lùi quàng nhập vào cơ thể nhưng vẫn không mang chút nào cảm giác, tiêu viêm nhuyến mày thanh âm quán độc của Trầm Vân tiếp tục chuyển tới, người đã trúng ấn ký huyết lùi phòng lùi các của ta. Bất kể ngươi chạy về đâu Phòng lực các ta cũng có thể tìm được ngươi Tiểu tập chủng bản thân ta muốn xem Ngươi có thể trốn đi đâu Tại hạ lúc nào cũng sẵn sàng Nghe được Trầm Vân nói thế Tiêu viêm cũng chỉ cười lạnh một tiếng Ánh mắt dừng tại chỗ đám người Hàn ra Trong chớp mắt Sau đó cốt rực rung lên Trực tiếp hóa thành quang ảnh Nhanh chóng từ bầu trời thiên bắc thành bay đi Chớp mắt liền biến mất không thấy gì Sau khi tiêu viêm biến mất Chừng 10 giây thì ông thiên khấu cũng trở về tiệm lược, đem hồng lập bứt bên mặt đất, ánh mắt nhìn tình trạng thảm vô cùng của Trầm Vân, cho dù lấy địch lực của hắn cũng không khỏi nhẹ hít một hơi khí lạnh. Trên thạch đài yên lặng như tờ, khuôn mặt tất cả bọn hắn cũng không ngoại lệ, đều hiểu rõ sự rung động khó có thể che giấu, không ai nghĩ tới tiêu viễm lại có thể từ trong hai tay hai gã đấu tông cường giả thoải mái thoát thân, hơn nữa Lúc gần đi còn đem nạp giới từ trong tay trầm vân đoạt lấy. Mọi người hai mặt nhìn nhau, làm cho bọn họ tràn đầy đồng cảm, thanh âm lầm bẩm lặng lẽ trong đám người không biết truyền ra từ đâu. Truyền ra ngoài. Người này còn là người sao? Trường 961, Tàm Thiền, Lồi, Huyễn Thân. Trên bầu trời trong xanh không một đám mây, đột nhiên một đạo luồng quang xuất khoá qua, như là truy tinh cản nguyệt, ánh mắt quét về phía xa xa, chợt ánh mắt thoáng nhìn lại về phía sau, thân ảnh hơi trì hoãn lẩm bẩm nói: "Ta toàn lực thiết triển cốt sự, tưởng nghĩ Hồng khiếu kia nhất định không đợi kịp tới nay, mà lão giả Trầm Vân bị ta cùng đệ ưu khôi liên thủ đánh trọng thương, ít nhất trong khoảng thời rất ngắn sẽ không đuổi theo kịp, như thế cũng không cần e ngại quá mức, chỉ cần Đám người lão giả kia một người đuổi theo tới đây, ta sẽ cho hắn nếm thử lợi hại của địa lưu khôi." Trong đầu hiện lên ý niệm như vậy, thân hình tiêu viêm tiếp tục bay đi chậm chậm, quay người nhìn về Thiên Bắc Thành, nhưng một lúc sau vẫn như cũ không thấy xuất hiện một thân ảnh nào, lập tức lắc lắc đầu. Cái lão già họ kia thật là cẩn thận, dưới cơn giận dữ như thế, cự nhiên có thể giữ vững được lý trí. Hiện tại không đuổi theo. Vậy hơn phân lửa là đang lựa đợi lão Tr trưởng Vân kiaôi phục tên đó người của phong lôi các đàn dược chữa thương trên người hắn chắc không ít đối với thường thế này chị sợ không mất bao lâu thời gian sẽ hồi phục lại như cũ hiện giờ điều cần làm trước mắt là đem huyết lùi ấn í tồn tại trong cơ thể hóa xải đi Nếu không mà nói một khi cường giả phòng lối cá chạy tới tình cảnh của tà là không an ổn rồi ý niệm lẽ lên tiểu viêm điểm đã quyết chú chú ý, ánh mắt quét về bốn phía xung quanh, sau đó cốt rực dung lên, hóa thành một đạo lưu quang đối tỏa sơn mạch phía xa xa lướt nhanh đi. Tại trong sơn mạch tìm một chỗ vắng vẻ, sau đó mạnh mẽ mở một sơn động, lại dùng cự thạch ngăn chặn động khẩu, đợi đến khi tia sáng nhu hòa của ánh trăng chiếu vào sơn động, thì toàn thân khẩn trương mới khẽ thở một hơi buông lỏng, thất xách a, không nghĩ tới phong lôi các đối với tam tiên lôi động lại có trọng như thế. Theo lý thuyết làm thêm lôi động mặc dù hiên rệợu nhưng chị mới cấp địa gia cấp thấp mà thôi mà phòng lối tác không có lý do gì đem đấu kỹ thân pháp cấp thấp này xem như bảo bối Ngộ xếp bằng ở trên mặt đất cho viêm dây dây cái trán cười khổ nói hộp này đã hoàn toàn đắc tội với phong lối tác bất quá ta không sợ hãi Trung chââu này to như vậy còn không sợ không tìm được một chỗ để đi sao nhưng cũng không thể tin phong lối các người có thể đem lực lượng trại khắp toàn bộ Trung châu, Trên mặt, tiêu viêm lộ vẻ do dự, chật bàn tay mở ra, hiện ra một mài nạp sới ngân bạch sắc. Trên nạp giới vẫn dính chút máu tươi, đầy đúng là bảo vật mới vừa rồi địa yêu khôi cướp được từ trên ngón tay trầm phân. Linh hồn lực lượng khuếch tán, nhưng vừa mới tiếp xúc với nạp sới bạch ngân sắc kia, từ nạp giới liền tuôn ra một cỗ kháng cự lực, đem linh hồn lực lượng tiếp viêm đánh bật. Tại bên trong còn hạ một linh hồn ấn ký sao, cảm tụ được nạp giới kháng cự, tiêu viêm liền cười lạnh một tiếng Linh hồn lực lượng là sự trương quán hắn. hắn, mặc dù cấp bậc chân thật so với chẩm vân kém hơn, nhưng ở linh hồn lực lượng lại không thể yếu kém hơn bao nhiêu so với chẩm vân, hắn phá giải linh hồn ấn ký được lưu lại này cũng không phải là không thể. Khẽ hít một hơi linh hồn lực lượng thào túng, lạp giới, ngần sắc. đang chậm rãi phiêu phù trước mặt, ánh mắt mạnh mẽ theo viêm cứng rắn tranh giành Linh hồn lực bằng bạc giống như là thủy triều, từ tại mi tâm bùng phát ra, tức khắc hóa thành mùa đạo, mũi rùi vô hình, hung hăng công kích trên nạp giới, xì xèo, và chạm trong chốc đát một cỗ rào động vô hình. Đột nhiên từ trong nạp giới bùng phát ra, cuối cùng hung hăng đánh trên vách núi nhất thời sơn động run lên một trận. Vỡ ra từng đường khe tòa bằng nắm tay, tiêu viêm không để ý đến biến hóa sơn động, ánh mắt cắt cao trong nạp giới, linh hồn lực lượng không ngừng ra liên tục, cuối cùng từng đợt sóng lội nối tiếp. Đối với linh hồn ấn ký trong nạp giới trùng kích, đấu tông cường giả hạ lạc linh hồn ấn ký đích xác là mạnh mẽ, song mà kệ thế nào cũng chỉ là một linh hồn ấn ký mà thôi, nếu là chủ nhân của nó gần đây vẫn có thể khống chế nó, bất quá trầm văn giờ phút đang gia tăng chữa thương, làm sao có thời gian để đi tu biến hóa linh hồn ấn ký. Linh hồn lực liên tục không ngừng đánh sâu vào Sau đó kéo dài được mấy phút đồng hồ Một tiếng động răng rắc rất nhỏ vang liền trong sơn động yên tĩnh Suốt cuộc thành công Ngay được âm thanh này Tiêu viêm trắng mắt dâng lên nét kinh hỉ Rốt cuộc quét đi sạch Đạo ấn ký của tên gia họa kia Tại khoảng khắc linh hồn ấn ký tàn vỡ Trên thạch đài Thiên Bắc Thành Trầm Vân đang phanh chân ngồi Hai mắt nhắm chặt Đột nhiên mạnh mẽ mở ra Ánh mắt lộ vẻ giữ tợ Hét lên Tiêu viêm Lão phu không giết ngươi Thế không làm người Giờ phút này, người ở thiên thạch đài bộ phận đã bỏ chạy Dù sao ai cũng không muốn nhìn Hồng Thiên Khiếu và Trầm Văn hiện đang nóng nảy Ai cũng không lường được Hài lão gia họa này nổi giận lên Có hay không đem bọn họ như là một cái cá trong chậu Người không nhanh chóng chữa thương Còn giống lên cái gì hả Hồng Thiên Khiếu một bên hộ pháp cho Trầm Văn Thấy thế liền nhớn mày, Trầm giọng nói Linh hồn ấn ký tại bên trong nạp Giới của ta đã bị tiểu tập trùng kia phá khỉ Vầnến sang ấyợ nói nghe vậy Hồngiế cũng là ng người cho sắc mặt biến hóa tiểu từ kia thực lực bật quá chỉ là cái đấu hoàng làm sao có thể phá hủy đạo linh hồn ấn ký của ngươi mà khôi lối kia tùy mạnh nhưng rõ ràng không có linh hồn lực lượng không biết chậm vân sắc mặt âm chầm lắc đầu điểm như nói chờtà chữa thương xong hai chúng ta cùng nhau chạy đi trong cơ thể hắn còn có tồn tại đạo huyết lùi ấn ký của ta hắn chạy không thoát đâu yên tâm hắn chết nhiều người Hồng ra tan như vậy Lõ phù sẽ khiến cho hắn Kết cục chẳng tốt đẹp gì Thanh ngâm hồng thiên hiếu hùng dữ nói Về phòng lội các bắc Ta cũng đã truyền đi tin tức Không lâu sau sẽ có cường giả tới đây Đến lúc đó ta muốn tiểu tử kia có chắp cánh đi nữa Có có thể mà thoát Chẩm phần nhìn thoáng qua bàn tay Ngón tay bị chặt đứt Quân mặt hiện lên vẻ quán độc lồng đậm Làm cho trái tim người khác như đóng băng Trong sơn động Ánh sáng như hòa chếu dọi Tiêu Viêm đang nhắm chặt hai mắt, tại trước mặt hắn là một mài nạp dưới bạch ngân sắc đang tản ra quang mang mỏng manh, một lát sau hào quang đó chậm rãi yếu bớt đi mà hai mắt Tiêu Viêm cũng dần mở to. Ngay tại thời điểm hai mắt được mở ra, quyển trục màu bạc hiện trong lòng bàn tay của hắn. Quyển trục màu bạc này so với quyển trục bình thường to hơn một phân, toàn thân của nó đều là ánh lên ánh sáng ngọc màu bạc, nhưng mà nếu cẩn thận nhìn có thể thấy Hiện trên bên ngoài của nó hiện ra dày đặc những đường hoa văn màu hồng cánh nhỏ, nó giống như đường mạch máu lan khắp quyển trục. Đôi ánh mắt nhìn quyển trục, trái tim tiêu viêm tựa hồ có chút bất chỉ vết rắc nhảy dựng lên. Quyển trục này trong nạp dưới trẩm văn là một vật truy nhất biểu hiện cổ quái một chút. Cái này là cái gì? Có điệp nghi mê lẩm bạc một hồi, bởi này có chút cổ quái nên tiêu viêm vẫn chưa có mở ra. Mà là rũi tay về địa yêu khôi Bảo hắn đem quyền trục kia sẽ mở Địa yêu khôi nhận lấy quyền trục Không chút chậm trễ Bàn tay chậm rãi mở toạc quyền trục Thình thịt quyền trục vừa mở Ngân mang của nó đột nhiên đại thịt dữ dội Chật một đạo thanh âm như sấm xét vang ra Một đạo lôi điện chừng Cỡ bắp đùi bắn ra cùng hàng lệ trên lồng ngực điện yêu khôi Lực lượng mạnh vách kia trực tiếp Đem cô lối đánh bay như đạn pháo Cuối cùng lệ thật mạnh trên vách động cự thạch Ở phía sau lướt ra từng khét nhỏ Cuối cùng nhịn không được lội mà lổ lộ tung Quả nhiên là có quỷ Dưới tình huống công nghệ phòng ngự Tuyệt đối trọng thương Bất quá may mắn là thân thể điễu khôi quá cường hãn Có thể thoải mái đón nhận trực tiếp Quyển trục màu bạc kia Sau khi phóng xuất một đạo lôi điện Điển hình dám mở ra Chậm rãi trôi lội giữa không chung Mở hổ như lé lôi quang Ánh mắt tiêu viêm nhìn thoáng khoa Đưa tay vẫy một cái Quyển trục kia từ từ rơi xuống trên bàn tay hắn Mà tại thời khắc rơi xuống này, đấu khí trong cơ thể tiêu viêm cũng bắt đầu khởi động. Ly liên tâm họa trực tiếp hóa thành một tầng họa diễm, đem thân thể bào bọc trong đó. Tiêu viêm nhìn, võ chàng đã đầy đủ, nhưng lần này quyển trục không có xuất hiện điểm gì khác thường. Lặng yên nằm trong bàn tay, lùi quàng ré ra như ngân xà, chuyển động khắp mọi lời, thoạt nhìn có điểm bất phàm. Nhìn thấy quyển trục không có dị biến nào. Tiêu viêm thở một hơi ánh mắt nhìn về trên quyển trục, vào đạo lùi quàng, vội tụ thành chữ đại. Trói mắt xuất hiện trên tầm át hắn Tàm tiền lồi huyễn thân Là Trấn hoàng chi bảo Của phong lối các Là đấu ký được lưu truyền từ thời viễn cổ tới nay Địa dài cao cấp Sau khi tu luyện thành công có thể ngưng tụ thành Lồi huyễn thân Thực lực của lồi huyễn thân này ngang bằng với bản thể Bản thể bất tử Huyễn thân bất diệt Hiệu quả loại này Ngoại nhân đều lấy bốn chữ mà hình dung Có được thiên giai Một hàng chữ lồi quàng ngắn ngủi Nhất thời làm cho lội tâm tiêu viêm nhấc lên từ đợn gợn sóng biển gặp trời, Phần thần cùng bản thể thực lực sắp xỉ nhau, lẽ thật đúng như là như vậy, vậy cái gọi là Tam Thiên Lôi Hiển thân này cũng có chút quá kinh khủng. Vậy xem như nó là thiên giai đấu ký để hình dung, không nghĩ tới phong lỗi các lại cư nhiên có bảo bối như vậy, có chức cường đại như vậy chỉ cần tu luyện thành công, một gã đấu tôn có thể trực tiếp biến thành hai gã đấu tôn Ở thời điểm cùng người ta chiến đấu, hai đánh một không chột trà que. Tại trong đồng cấp, ai có thể thắng được hắn Ánh mắt tiêu viễm nhất thời trở nên nóng bỏ Sau khi lôi quàng hình văn tự Có một chữ hơi hơi ảm đạm một chút Hiện nhìn là được người khác xót vào Tam thiên hồn đồi huyễn thân Cố nhìn đáng sợ như vậy Nhưng con đường tu luyện lại dị thường khó khăn Điều kiện tiên quyết Là phải đem tam thiên lôi động tu luyện Tới cảnh giới cao nhất Trải qua nhiều lắm như vậy Nhìn khắp toàn bộ phong lôi các Các người có thể tu luyện thành công Cũng rất ít ỏi Không có bao nhiêu, lão phù nghiên cứu mấy chục năm, thu hoạch được không nhiều, xem ra cuộc đời này vô vọng. Tam thiên lôi động, nhìn nhìn nó tiêu viêm không khỏi, hít sâu một hơi lãnh khí, hắn suốt cuộc hiểu được tại sao, vì cái gì mạnh khi thấy người mình mang tam thiên lôi động. trưởng vân kia, động dung đến thế, quyền lại là như vậy. Còn quan hệ đến chi bảo của phòng lôi cắt, hắc hắc, vẫn hẳn lão giả người thua lỗ rồi, nếu không mà nói sự tình, Bí ẩn bậc này ta còn không biết Mà hiện giờ tàm thiền lôi huyễn thân đã rơi vào tay ta Ta cũng muốn xem nó có một chút Như thế nào phương pháp tu hành khó khăn Tiêu viêm cười hắc hắc Đôi mắt khẽ đóng lại Linh hồn lực trực tiếp xâm nhập bên trong quyển trục ngân Sắc đảng lấy ra lôi quang kia Trường 962 Tàn Quyển Hiện ra trước mặt tiêu viêm là một thế giới lôi điện Vô số lôi đình từ phía, trên hư vô giống như thác nước ổ, đổ ấm ầm xuống, tiếng ấm ấm lộ mạnh kinh thiên động địa màng theo một luồng lôi yêu trì, dày đặc. Linh hồn lực lượng tiêu viếp mới hiện diện bên trong thế giới lôi điện này, đa phần lôi điện giống như là cảm ứng điều gì đó, xoẹt một tiếng cắt ngang trường không, bỗng nhiên phát ra quang màng, cơ hộ che kín toàn bộ bầu trời quay mắt về phía lôi điện đang bùng lổ ồn ồn tới, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, hắn biết đó không phải là chân chính, chính lôi điện mà là một ít linh hồn lực lưu lại bên trong quyện trục biến hóa mà thành. Phá, ngón tay điệp nhẹ vào hư không, một luồng linh hồn lực lượng bùng hồn như ngựa sóng dọc theo thủ chỉ mà liên tục không ngừng bùng phát ra. Linh hồn lực lượng lướt qua vô số lôi điện dữ dội, lướt tới nhất thời dục độ. Hóa thành quang điểm màu bạc bay chơi, từ tư hóa thành hư vô. Một chỉ phá vỡ linh hồn lực được lưu lại trong quyển trục, lúc này tiêu viêm ánh mắt mới chậm rãi đạo qua mảnh không gian này. phóng nhãn lộ ra vẻ ánh sáng màu bạc chói mắt. Bên dưới hắn hiện ra một hồ nước màu bạc cực kỳ khổng lồ, trên mặt hồ lôi điện như ngân sa chạy khắp mọi nơi, nhìn qua bản thân nó giống như là một lôi trì toàn bộ không gian ngoại trừ Lôi Trì bên dưới ra không có một vật nào khác. Về phần cái gọi là Tam Tiên Lôi Huyễn Thân lại càng không một chút liên quan tới nó cùng tin tức. Đem tập mắt quét qua từng ngóc ngách không gian, cuối cùng dừng chỉ bên Lôi Trì, Tiêu Viêm nhướng mày, chầm ngừng một lát lại là đổi đối với Lôi Trì khẽ nhẹ một chút. Linh hồn lực lượng hung hồn dữ dội phóng xuống cuối cùng quét ngang toàn bộ lối chỉ, nhất thời luôi quang lượn lờ như mây, tức thì tiêu tán mà luôi quang tiêu tán, hồ nước kia dần dần trở nên trong suốt và bóng loáng như gương. cắt cao nhìn trăm chú lôi chỉ đang trở lên trong suốt kia, một lát sau trên mặt hồ yên lặng bỗng nổi lên một chút gợn sóng, mà gợn sóng dập dờn bầm bềm kia, từng đạo luôi quang tự nhiên là hợp thành một loại văn tự từ từ hiện ra đứng ngở trên không. Tiểu Viêm liếc một cái tiếp tục xem, vừa vặn có thể đem những luôi quang văn tự này nhìn rõ ràng, lập tức trong mắt hắn lệ lên vui mừng, tâm thần ngưng tụ, ánh mắt cảm nhận đánh giá những văn tự kia, đem chúng nó chặt chẽ nhớ trong đầu. Luôi quang văn tự trên mặt hồ cũng không nhiều, ước chừng vòng 10 phút, đã bị Tiểu Viêm ghi nhớ trong đầu, mà khi hắn đem những thứ của nó nghiên cứu tổ hợp luyện tập, đôi mại lần nữa nhíu nhíu. Những tin tức này dựa theo phán của Tiêu Viêm, quả thực là phương pháp tu luyện Tam Thiên Lôi Huyễn Thân là hàng thật bất quá. Trình tự sắp xếp lại cực kỳ hỗn loạn, nhìn qua căn bản không thể hiểu. Trầm tại phong lối các điểm vị không thấp, cho nên công giữ một cái quyển đấu ký giả tạo. Nhưng vì sao trong này căn bản không nhìn ra tồn tại cái gì này gọi là phương pháp tu luyện, hơn nữa nếu nhìn kỹ thì cảm thấy nó có phần thiếu hụt. Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bà lẩm bẩm nói: Chậm ngâm một lát tiêu viêm lại Một lần nữa khép hở đôi mắt Bắt đầu chậm rãi đềm tin tức khốn đội trong đại lão sửa sang lại Tập hợp đến hoàn chỉnh thì Kéo dài gần một giờ đồng hồ Đợi đến khi tiêu viêm lần nữa mở hai mắt Thì một tiếng nghi hoặc trong nháy mắt biến mất sạch sẽ Trải qua thời gian dài nghiên cứu như vậy Chân chính phát hiện ra một vấn đề Những tin tức này quả thực là phương pháp tu luyện tam tiên lùi huyện thân Nhưng mà chỉ là một bản không đầy đủ Chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Một cái loại cảm giác thiếu hụt lúc trước Chính là ở điểm này Tàm thiền lồi viễn thân Đã được phân chia thành mấy phần Mà trong tay trầm vân chỉ là một trong số đó Đáng tiếc a Tiếp viêm có chút tiếc lũi Thở một hơi dài Bất quá ngẫm lại Điều này cũng là bình thường Một vật chí bảo của vòng lối các Tàm thiền lồi viễn thân Làm sao có thể trực tiếp đặt trên một trường lão được Tách ra từng người giữ mà nói Đây thực ra là một phương thức an toàn nhất Không biết còn lại mấy phần, nếu có cơ hội nhất định đem nó thùi tới tay, ta nếu có được. Tàm thiền lũi hận thân, hợp thành một bộ và tu luyện thành công mà nói, tất nhiên ngày sau sẽ là có một trợ lực cực lớn. Tiêu viêm khẽ thở dài một tiếng, lại một lần nữa liếc bắt nhìn mạnh thế giới lôi điện này, lắc đầu thân hình dần dần, dần trở nên mở đi, lát sau biến mất. Theo tiêu viêm bến mất, thế giới lôi điện lại một lần nữa trở lên cuồng bạo tàn sát bừa bãi. Trong sơn động, tiêu viêm từ từ mở hai mắt, nhìn quyển trục ánh sáng màu ngọc trong tay, không khỏi cười khổ một tiếng, địa giai cao cấp đấu ký quả nhiên không phải tu tới tay dễ dàng, bất quá hoàn hảo cũng không phải không có, là không có tu hoạch ít nhất chiếm được một phần phương pháp tu luyện tam lỗi huyền thân cho hắn dự đoán, số phần còn lại bên thân tiếng trưởng lão các của phong lối các ngày sau có cơ hội, rất không chừng có thể nghĩ biện pháp thu vào tay. Khẽ phù một tiếng tư viêm đem quyền trục màu bạc, thu trong ô hải nạp dưới, sau đó tâm thần rời khỏi chuyện này. Chuyện hiện tại chính là đem cái gọi láo huyết lôi ấn ký trong cơ thể, hóa giải tiêu trừ bằng không đúng như lời trầm vân. Có thể này chỉ dẫn, mặc kệ bản thân hắn như thế nào, điều sẽ bị cảm ứng được. Khẽ thở ra một hơi, tư viêm liền bước vào trạng thái tu luyện. Tâm thần nhập vào thể lội, bắt đầu quét qua, tức tức mỗi một phần của thân thể. Nhưng mà trải qua cạn quét liên tục Cho đến khi kết thúc Nhất thời tiêu viêm lộ ra vẻ kinh ngạc Phát hiện trong cơ thể không có Cái điểm nào dị thường Về phần gọi là huyết lôi ấn ký kia Càng không có lửa điểm hành tung Không có khả năng sẽ không có Ta tận mắt nhìn thấy nó đi vào Tiêu viêm lầm bầm một tiếng Trở trong lòng vừa động thì lưu ly lên tâm họa Theo kinh mạch vận chuyển Đột nhiên hắn làn tràn khắp Ngõ ngách cơ thể bên trong thân thể Họa diễm hờ ngực thiêu đốt Một lúc sau rốt cuộc tiêu viêm cũng nhận ra một tia khắc thường truyền tới, tâm thần vừa động, liền hiện ra lời dị động truyền tới, tại chỗ truyền ra dị động là một chỗ có chút vắng vẻ, bất quá giới lưu ly liên tâm họa, toàn lực tìm kiếm, như trước vẫn bị móc ra, đây này một chỗ trên đường kinh mạch, một đọc ấn ký màu bạc, hơi có chút màu đỏ tươi, dưới sự thiếu đốt của hạ diễm, chính nả lẽ ra quang mang mọc, manh như ẩn, như hiện.